Có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 06 chương 67 muốn nhận bảo hộ phí. Lan đi địa phương khác hắn không biết cái gì quy củ cũng không sợ hãi những học sinh cũ này. Nhé A tiểu tử thật phách lối chứ sao. Bưu ca bên người cách đó học viên cũ. Nhìn thấy lâm viêm kia mặt đầy hoành khí bộ dáng Nhích miệng lên một vệt hài hước đổ cong. Bất kể người thiên phú mạnh bao nhiêu. Tới đây. Vậy thì phải tuân theo chúng ta Vương môn quy củ. Đàng hoàng đem bảo hộ phí sao ra? Mỗi tháng, 1000 tiền vàng. Ha ha, nghe người học sinh cũ kia lời nói, Lâm Viêm khinh miệt cười cười. Nếu như ta không nói gì tìm chết cách đó học viên cũ chợt quát một tiếng, một quyền hướng về phía Lâm Viêm đập tới. Oanh nhất thời, một đảo tiếng vang trầm trầm truyền ra. Lâm Viêm một tay vững vàng cầm trước mặt học viên cũ quả đấm. Sau đó dùng lực lắc một cái Rắc rắc một tiếng Trực tiếp đem cánh tay kia cho vạn gãy A văn lúc Một đảo tan nát tâm can tiếng kêu thảm thiết Từ người học sinh cũ kia trong miệng truyền ra Bên trong nhà mấy người đất cả kinh Mặt đầy kinh ngạc nhìn lâm viêm Tam kinh linh giả một quyền Lại đang lâm viêm trong tay không chịu được như vậy Một đòn đây thật là tân nhân sao nhất là ba người kia Vừa mới bị đánh nhị tinh linh giả Hung hăng bị Lâm Viêm khiếp sợ một phen. Bắt đầu từ hôm nay, ta ở nơi này, muốn nhận bảo hộ phí, lăn đi địa phương khác. Lâm Viêm một cước đem trước mặt học sinh cũ đá lộn mèo trên đất, nhìn của bọn hắn sấn đầu đại ca Bưu Ca nói. Bưu Ca, nguyên danh Vương Bưu. Mặt đầy kinh ngạc nhìn Lâm Viêm, không nghĩ tới Lâm Viêm lợi hại như vậy. Bất quá, khiếp sợ nhưng mà một cái trước mắt. Vương Bưu định thần đến. Kinh thường cười một tiếng nhìn lâm viêm. Tiểu tử. Ngươi biết ngươi mới vừa nói gì sao dám bảo chúng ta đi địa phương khác thu bảo hộ phí. Ngươi có phải hay không sống không nhìn được. Ở nơi này thiên đấu học viện. Ngươi có thể đi ra ngoài hỏi thăm một chút. Chúng ta vương môn ở nơi này có như thế nào địa vị nói nhảm thật nhiều lâm viêm biếu môi một cái. Hoàn toàn không đem vương bưu. Đã hắn lời muốn nói cái gì đó vương môn cho coi ra gì. Không phải là một đám lão nhân khi dễ tân sinh sao được nước cái gì đạp ngựa. Hốn chứng kiểu từ. Hôm nay ta vương hổ văn không phải là đánh ngươi hủy xuống đất cầu xin tha thứ mới thôi. Vương bưu nội tâm lửa giận không thể nhìn được nữa cả người sần tím mặt. Dưới chân hắn đạp một cái toàn thân linh khí cũng trong nháy mắt phun trào mà ra. Ngũ tinh linh giả sao nhìn thấy vương bưu quanh thân dũng động mà ra linh khí Lâm viêm quả đấm nắm chặt lên chịu chết đi hốn chứng tiểu tử Vương bưu nổi giận gầm lên một tiếng Toàn thân thủy thuộc tính linh khí hội tù hai tay Hoàng giai cao cấp linh khí Bảo vũ biển gầm Huyền Huyền giai sơ cấp linh khí thiên cương quyền Hoành nhất thời hai người quả đấm đập ầm ầm chung một chỗ Chợt đã nhìn thấy Vương Bưu cả người trực tiếp bị Lâm Viêm một quyền đánh ngã trên đất Hắn cái này ngũ tinh linh giả ở huyền giai linh ký trước mặt cũng chỉ có bị đánh phần huống chi chỉ nói tới sức mạnh, Lâm Viêm cũng mạnh hơn người nọ Ôm ào chung quanh mấy người một mảnh xôn sao, chừng ngây mồm nhìn một màn trước mắt Một tên học sinh mới, lại một quyền đem một cái cường hóa sơ ban học sinh cũ cho đánh ngã Đặc biệt sao? Cũng quá ngư chứ Bưu cả Ngươi như thế nào đây thủ môn hai cái học sinh cũ sông vào Đem vương bưu từ dưới đất đỡ dậy Giận mắt thấy Lâm Viêm Tiểu tử Ngươi chết cố định Thình thịt hoành Lâm Viêm không nói hai lời Đi lên chính là hành hung một trận Hai cái tam tinh linh giả Hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn Không còn sức đánh trả chút nào a bọn họ bị Lâm Viêm đánh kêu đau đớn liên tục Chỉ có thể dùng hai tay che đầu mình ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 06 chương 68 đến từ bác tinh linh giả khiêu chiến một bên Lâm Viêm ba cái bạn ở trò trung tân sinh. Mặt đầy kinh ngạc nhìn Lâm Viêm. Bọn họ mới vừa rồi bị mấy cái này học sinh cú đánh không có nửa điểm năng lực phản kháng. Mà Lâm Viêm nhưng là đem mấy cái học sinh cú đánh không năng lực phản kháng. Đồng dạng là tân sinh. Đồng dạng là lớp tinh anh cấp. Trinh lịch thế nào liền lớn như vậy chứ cút đem mấy cái học sinh cũ đánh sưng mặt sưng mũi sau. Lâm viêm chợt quát một tiếng. Vương bưu mấy người đang trên đất sáy rùa lăn lộn một chút cực kỳ chật vật chạy trốn. Tân sinh nhà trọ trong hành lang đứng đầy rất nhiều bị bắt qua bảo hộ phí người. Nhìn thấy lúc trước uy phong lăng lăng mấy cái học sinh cũ. Giờ phút này lại bị đánh thành đầu heo tựa như chạy. Đều là mặt đầy khiếp sợ chi sắc. Ta đi ai Châu như vậy thậm chí ngay cả học sinh cũ cũng đánh. Kia bưu ca nhưng là ngũ tinh linh giả thực lực A. Kia tên học sinh mới như vậy treo liền hắn đều đánh bại trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người đều vô cùng hiếu kỳ. Là ai đem vương bưu cho đánh. Hương đệ, ngươi quá trâu, sau này ta liền theo ngươi lăn lộn. Đúng vậy, ta cũng đi theo ngươi lăn lộn. Lâm Viêm ba cách bạn cùng phòng, mặt đầy sùng bái nhìn Lâm Viêm. Bọn họ 16 tuổi nhị tinh linh giả thực lực, ngay tại chỗ cũng là bị mọi người thổi phồng thiên tài. Nhưng mà vừa mới đến thiên đấu học viện, liền bị hung hăng đánh một trận. So với Lâm Viêm thật sự là kém quá nhiều. Nghĩ tại học viện này lẫn vào thì phải so với người khác áp hơn. Lâm Viêm cười lạnh một tiếng chợt xoay người đi vào gian phòng của mình. Mặc dù hắn thắng nhưng cũng là từng cách đánh bại Nếu là Vương Bưu cùng đồng bạn cùng tiến lên Hắn thật đúng là có hơi phiền toái Dù sao đối phương là một cách ngũ tinh linh giả bàn về linh khí hùng hậu trình độ Lâm Viêm hiển nhiên không bằng Bất quá bàn về linh khí cùng lực lượng thân thể Lâm Viêm đều là trực tiếp triển áp Vương Bưu Lâm Viêm đánh bại học sinh cũ Vương Bưu sự tình thoáng cách liền truyền ra Rất nhanh oanh động toàn bộ thiên đấu học viện Mà thiên đấu học viện diễn võ trường bên này tân sinh cùng học sinh cú đánh nhau Cũng là bị nhược thủy đạo sư ngăn cản Nhưng mà đám kia tân sinh thua quá thảm buổi chiều Lâm viêm ở trong gian phòng kéo dài tu luyện Hắn biết rõ sự tình tuyệt đối sẽ không kết thúc như vậy Một cái rác rưỡi nhất cường hóa dơ tiêu biểu Cũng tùy tiện toát ra một cái ngũ tinh linh giả Nếu là càng trên cao lớp học thực lực tất nhiên mạnh hơn Cho nên Muốn không chịu học sinh cũ khi dễ Vậy cũng chỉ có thể điên cuồng tu luyện canh tháp chủ tu luyện một phút Tiến độ tu luyện 10 10 lần Canh tháp chủ tu luyện một phút tiến độ tu luyện 10 10 lần Ai là lâm viêm ngay tại lâm viêm lúc thời điểm tu luyện Ngoài nhà truyền vào một đảo tàn bảo lời nói Ngươi tìm đại ca chúng ta lão đại chuyện gì lão đại chúng ta đang nghỉ ngơi lần sau trở lại đi Lâm viêm ba cách bạn cùng phòng đem người kia cản ở ngoài cửa nói Hừ Nói cho hắn biết Xế chiều hôm nay sau khi tan học chúng ta tùng ca tải diễn võ thao chàng chờ hắn Công bình quyết chiến Lâm viêm cửa túc xá một tên đại hán phách lối nói nếu người nào không tới người đó chính là tôn tử Nói xong, hắn cực độ phách lối rời đi. Hỏng bếp, là vương môn nhân để báo thủ. Cái này vương tùng ta mới vừa mới vừa nghe qua, là một gã bát tinh linh giả thực lực rất mạnh. Hừ, đám này học sinh cũ, ỉ thế hiếp người, Lâm Viêm giúp chúng ta, xế chiều hôm nay chúng ta cùng đi. Đúng cùng tiến lên. Lâm Viêm bạn cùng phòng nặng nề gật đầu một cái. Đã làm tốt quyết định. Cùng Lâm Viêm cùng nhau đối mặt mạnh mẽ học sinh cũ. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 06 chương 69 điên cuồng thăng cấp, không ngừng đột phá. Lâm Viêm ở bên trong phòng nghe rõ rõ ràng ràng, nội tâm không khỏi có chút nặng nề. bát tinh linh giả thực lực trinh lệch suốt 5 viên ngôi sao. Coi như là huyền dai sơ cấp linh kỹ, chỉ sợ cũng không thể vượt qua ngưỡng cửa này. Cho nên hắn chỉ có một biện pháp. Đó chính là tăng lên điên cuồng thực lực. Đây là các ngươi bước ta. Lâm viêm từ không gian tháp chính giữa xuất ra hai bình đan dược, lập tức mở ra trực tiếp ăn hai khỏa đi xuống. Kenh. Tháp chủ ăn một viên thăng khí đan thăng khí hiệu quả 10 10 lần. Kenh. Tháp chủ ăn một viên tức sẫn đan thăng khí hiệu quả 10 10 lần. Kenh. Tháp chủ thành công đột phá tứ tinh linh giả. Kenh. Tháp chủ thành công đột phá ngũ tinh linh giả. Kenh. Tháp chủ tu luyện một phút tiến độ tu luyện mười mười lần, khen. Tháp chủ thành công đột phá lột tinh linh giả. Hai khóa đan dược cộng thêm mấy phút tu luyện trực tiếp để cho lâm viêm báo tam tinh đi lên. Từ một tên tam tinh linh giả thành công tăng lên tới lột tinh linh giả. Lâm viêm có chút kinh ngạc ở mười lần tăng phúc dưới tình huống nhất phẩm đan dược hiệu quả quả thực quá châu. Đây nếu là đổi thành bình thường, hai khóa đan dược. Nhiều lắm là tăng lên tới tam tinh đỉnh phong thực lực. Dù sao, nhất phẩm thăng khí đan đối với linh giả tăng lên hiệu quả thực sự là có hạn. Bất quá, lâm viêm không dám nữa tiếp tục tăng thực lực lên. Bão táp sau. Rõ ràng cảm giác lực lượng thân thể không đủ khả năng. Trong cơ thể mặc dù có lục tinh linh giả linh khí, lại có vẻ có chút không đáng đáng. Hắn mở ra một người khác đan dược chai, đổ ra 3 viên đoán thể đan trực tiếp ăn hết. Canh! Tháp chủ ăn một viên đoán thể đan, đoán thể dược lực tăng cường 10-10 lần. Canh! Tháp chủ ăn một viên đoán thể đan, đoán thể dược lực tăng cường 10-10 lần. Canh! Tháp chủ ăn một viên đoán thể đan, đoán thể dược lực tăng cường 10-10 lần. 3 viên đan dược cửa vào, lâm viêm có thể cảm giác được rõ ràng chính mình đơn thuần lực lượng thân thể ở không ngừng tăng lên. Bắp thịt toàn thân cũng một phòng to, nhìn càng khỏe mạnh. Chợt hắn nhanh chóng thích ứng cổ lực lượng này ở bên trong phòng tiến hành sèn luyện thể năng tiêu hao. Hít đất một giây 10 nằm gập bụng một giây mời trên dưới ngồi sổm một giây mời. Lấy vật lý sèn luyện tới hoàn toàn vững chắc trong cơ thể tăng vọt lực lượng, đây mới là chính thống phương pháp tu luyện. Kenh! Tháp chủ làm một cái hít đất, lực lượng gia tăng 10 10 lần. Kenh! Tháp chủ làm một cái nằm gập bụng, lực lượng sa tăng 10 10 lần. Kenh, tháp, chủ làm một cái. Nửa giờ sau, kenh, tháp chủ thể chất đã đạt tới linh giả mạnh nhất giai đoạn thăng cấp tiến vào linh sư thể xác Nghe ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện lời nói, lâm viêm nhất thời cả kinh. Thể chất đơn thuần thăng cấp. Lại đạt tới linh sư cấp bật như vậy nói cách khác. Chỉ dựa vào sáp lá cà. Không sử dụng linh khí xuống. Hắn lực lượng thân thể có thể cùng linh sư chống lại đặc biệt sao? Cũng quá ngưu chứ lâm viêm nội tâm không nhìn được trở nên gích động. Linh sư thể chất. lộc tinh linh giả thực lực. Huyền dai linh kỹ. Đi đánh một cái bát tinh linh giả, ha <cười> ha. Hắn cười, hưng phấn cười. Hô, tu luyện xong, lâm viêm thở ra một hơi thật dài. Hắn đi ra khỏi phòng. Ba cách bạn cùng phòng liền lập tức đụng lên đến. Mặt đầy nóng này nói Lão đại Vương Tùng ước chiến ngươi buổi chiều diễn võ thao chàng thượng quyết đấu Lão đại Chúc ta đi chung với ngươi Vương Tùng tên kia là Vương Bưu Ca Ca Bát tinh linh giả thực lực Đây không phải là tỏ rõ khi dễ người sao ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 06 chương 70 tân sinh chi thanh tú Lâm viêm Đúng vậy, thật cho là chúng ta tân sinh dễ khi dễ, đến lúc đó cùng nhau làm lật hắn nha. Hắn chết ước chiến ta. Cũng không phải là ước chiến các ngươi. Nhìn cho thật kỹ đi. Ta sẽ không để cho đám này học sinh cũ muốn làm gì thì làm. Lâm Viêm cười lạnh một tiếng, nói. Ngay sau đó mấy người ra nhà trọ hướng học viện phòng ăn quán cơm đi tới. Giờ phút này, khoảng cách tan học còn có một canh giờ. Trước đó, Lâm Viêm trước tiên cần phải lấp đầy bụng mình, mới có sức lực cùng cách đó bát tinh linh giả vương tùng chiến đấu. Dọc theo đường đi, Lâm Viêm nghe vô số người cũng đang nghị luận chuyển hắn. A À nội, nghe nói sao năm nay có một cách tân sinh kêu Lâm Viêm, đặc biệt ngưu bức, mới tới liền đem cường hóa sơ ban vương bưu mấy người cho đánh. Dĩ nhiên biết. Vương Bưu hắn ca còn ước chiến lâm viêm hôm nay tan học tại diễn võ thao chàng tiến hành quyết đấu đây. Ta đi. Không phải là thật chứ vương tùng nhập học 3 năm. Bây giờ là bát tinh linh giả. Khi dễ tân sinh hắn cần thể diện sao vương môn nhất quán tác phong không phải là như thế sao hàng năm từ lúc mới sinh ra trong tay không ít thu tiền. Học viện cũng không ngăn lại xuống. Coi là đến lúc đó đi xem một chút. Mặc dù kia tên học sinh mới lâm viêm là nhất định bị đòn Đúng vậy nghe nói hắn chỉ có tam tinh linh giả thực lực Mặc dù vượt cấp đánh bại vương mưu Nhưng vương Tùng là bát tinh linh giả Năm viên ngôi sao trinh lịch quả thực quá lớn Toàn bộ thiên đấu học viện cơ hồ toàn bộ học viên đều biết chuyện này Bọn họ không khỏi là tân sinh thở dài Nhưng cũng chỉ có thể yên lặng thở dài Không người dám ra mặt Dù sao Bọn họ cũng là như vậy qua toàn bộ thiên đấu học viện học viên. Cơ hội đều là bị học sinh cũ đi lên không ngừng trưởng thành đi lên đây cũng là tại sao thiên đấu học viện ở hàng năm các đại học viện thi đấu chính giữa. Có thể liên tiếp đạt được thắng lợi. Cũng là bởi vì thiên đấu học viện lúc đó thật hình thái xã hội như vậy trường học lối sống. Để cho thiên đấu học viện học viên nội tâm có một cố bính kính không ngừng trở nên mạnh mẽ. Đương nhiên cũng không loại bỏ rất nhiều trong lòng năng lực chịu đựng kém, nửa đường nghỉ học. Rất nhanh, Lâm Viêm mấy người đi tới thiên đấu học viện đại thực đường quán cơm. Lâm Viêm quan sát tỉ mỉ liếc mắt, không khỏi cảm giác có chút rung động. Cửu trọng thiên đại lục phòng ăn. Cùng trái đất trường học phòng ăn. Thật là liền không cùng một đẳng cấp lão đại. Ngươi ăn cái gì ta giúp ngươi lấy cơm. Đi vào thiên đấu học viện đại thực đường. Lâm Viêm bạn cùng phòng nhìn Lâm Viêm, hỏi. Đồ ăn ngon ăn ngon toàn bộ thượng. Lâm Viêm tử tốn nói. Rết sơ. Ngay sau đó Lâm Viêm ba cách bạn cùng phòng liền lập tức đi lấy cơm đi. Hắn là tìm một nơi chế ngồi tỏa hạ Lâm Viêm ba cách bạn cùng phòng đối với hắn có thể nói là trung thành như một. Thật sâu bội phục. Toàn bộ tân sinh cơ hồ đều bị học sinh cũ cho đánh, nhưng Lâm Viêm nhưng là một cách ngoại lệ. Không chỉ có không có bị học sinh cũ đánh, còn chiếu ngược học sinh cũ cho đánh cho một trận. Vì vậy ở trên trời đấu học viện đánh ra để nhất tân sinh danh hiệu. Giờ phút này, không biết bao nhiêu người đều muốn gặp được vừa thấy, vị này ngưu bức tân sinh chi thanh tú. Hoành đột nhiên, một đảo trầm đục tiếng vang âm thanh từ trong phòng ăn truyền ra. Lâm phiêm theo tiếng đi tới, nhất thời đã nhìn thấy một đảo thân ảnh quen thuộc bị một nam tử một cước đá bay. Nghe Đinh Thần nói, các ngươi lâm ra đem chúng ta Đinh ra thế hệ trẻ toàn bộ đánh một trận thật lớn mật a Đinh ra đời trước đệ tử. Đinh ra đại trưởng lão tôn tử. Đinh Phi. Mặt đầy tức sẵn nhìn bị chính mình đã bay nằm trên đất Nam Tử. Này Nam Tử không là người khác, chính là lâm ra đại trưởng lão tôn tử, Lâm Phong. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 06 chương 71 buộc ngươi sao? Lão tử còn muốn đánh ngươi Lâm Phong 16 tuổi cửa đoạn linh khí. Học tập tân sinh lớp sơ cấp. Hắn cùng với Đinh Thần một cách lớp học, hai người có thể nói là thủy hỏa bất dung. Đinh Thần đem yêu ma sơn mạch thí luyện sự tình, nói cho nhập học một năm học tập lớp cao cấp Đinh Phi. Đinh Phi nghe xong giận tím mặt, lúc này liền muốn tìm Lâm Viêm cùng Lâm Phong báo thủ. Nhưng là lâm viêm đánh bại vương bưu tin đồn ở trường học truyền phí phí dương dương. Đinh Phi không dám tìm lâm viêm phiền toái. Chỉ có thể tìm lâm phong chút giận một chút. Lâm phong. Chớ có trách ta. Muốn trách chỉ có thể trách các ngươi lâm gia sinh con cũng sinh đồng thời. Đang học viện không có ca ca tỷ tỷ bảo vê ngươi môn. Đinh thần nhìn bị chính mình biểu ca đá bay lâm phong mặt đầy cơ cười nhạo nói. Ta nhổ vào Đinh Thần. Ngươi một cái thứ hèn nhát. Thí luyện không đánh lại được chúng ta lâm ra. Bị đánh thành đầu heo. Còn không thấy ngại ở chỗ này trang bức. Nghe Đinh Thần lời nói. Lâm Phong hướng về phía Đinh Thần phun một bãi nước miếng, mắng. Ngươi đạp ngựa tìm chết Đinh Thần nhất thời giận tím mặt. Liền chuẩn bị tiến lên bị đánh một trận Lâm Phong hạ dận. Giao cho ta biểu ca nói giúp ngươi báo thủ. Đinh Phi ngăn lại Đinh Thần. Từng bước một hướng lâm phong đi tới. Lâm phong để để. Chớ có trách ta. Muốn trách chỉ có thể trách các ngươi lâm ra ở trên trời đấu học viện không người chỗ dựa. Nhất định chỉ có thể bị người khi dễ. Ai nói ta lâm ra ở trên trời đấu học viện không người chỗ dựa ngay tại Đinh Phi lời nói vừa mới hạ xuống. Một đảo liệu lượng thanh âm từ phòng ăn một nơi truyền ngay sau đó một tên thiếu niên dầm chân đi tới lâm phong trước mặt. Cùng Đinh Phi Đinh Thần tứ tướng đúng. Lâm Viêm lại là ngươi. Đinh Thần nhìn người vừa tới lại là Lâm Viêm cắn sang nhiến lời nói. Lâm Viêm hắn chính là Lâm Viêm chính là hắn. Thứ nhất là đem học sinh cố Vương Bưu đánh ngã cái đó ta đi. Nhìn rất mạnh a Nói nhảm. Không mạnh có thể vượt cấp chiến đấu sao Đinh Thần lời nói mới vừa vừa ra. Toàn bộ trong phòng ăn. Toàn bộ thiên đấu học viện học viên. Đều là đem ánh mắt đưa mắt nhìn ở Lâm Viêm trên người Lâm Viêm nhìn đinh thần Đinh Phi hai người Lạnh lùng nói Các ngươi đinh ra Chỉ biết khi dễ nhỏ yếu sao Lâm Viêm Ngươi không nên quá phách lối Ta nhắc nhở ngươi Đi tới thiên đấu học viện Có thể đừng tưởng rằng ngươi có thể đủ giống như ở Thanh Dương chấn như vậy tứ vô kỷ đạn Đinh Phi dẫn mắt nhìn một chút Lâm Viêm Hung tẩn nói Có liên hệ với ngươi sao ngươi nếu không phục. Đến. Đánh ta. Ta liền đứng ở chỗ này. Chấp ngươi một tay. Lại để cho ngươi một cái chân. Ngươi dám không lâm viêm mặt coi thường nhìn Đinh Phi. Ngôn ngữ chính giữa tất cả đều là dễu cợt. Ngươi đạp ngựa Đinh Phi bị lâm viêm chọc dần hỏa mãnh liệt. Hai tay nắm tay chắc chẽ nắm lên nhưng hắn chẳng qua chỉ là nhất tinh linh giả. Khi dễ một chút lâm phong còn có thể Cùng lâm viêm đánh chỉ có tìm chết phần Xem ra ngươi không dám mới vừa rồi ngươi không phải nói Ta lâm ra ở trên trời đấu học viện không người chỗ dựa sao thế nào bây giờ Kinh sợ lâm viêm dễu cực nhìn Đinh Phi Cười nói Không bằng ta sẽ dùng một cái tay đi Đến Đánh ta ta đi thật ngông cuồng không hổ là vượt cấp đánh ngã học sinh cú tân sinh chi thanh tú thật là quá châu bức. Các ngươi nói kia đinh phi dám lên sao ta xem hắn thật giống như rất sợ hãi à cắt. Còn cần phải nói sao lâm viêm vừa xuất hiện. Hắn liền bị dò sợ đến sắc mặt trắng bịch. Người trung quanh bị lâm viêm cuồng túng thái độ hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Nghĩ tưởng mình một chút tân sinh khi đó khắt. Cùng lâm viêm so sánh. Đơn giản là một cách thiên Một cách địa Ngươi đừng bức ta Đinh Phi mặt giữ tận nhìn Lâm Viêm Bức ngươi sao lão tử còn muốn đánh ngươi đây Lâm Viêm khiêu khích nói Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 06 chương 72 Tùy tiện một quyền thì làm lật nhất tinh linh giả oanh Đinh Phi không thể nhìn được nữa Toàn bộ bên trong thân thể linh khí Cũng trong nháy mắt phun trào mà ra Đồ khốn Hôm nay lão tử không phải là giáo dục một chút ngươi không thể. Đinh Phi một tiếng quát lên. Trực tiếp thi triển ra hắn một chiêu mạnh nhất. Hoàng giai cao cấp linh nghĩ. Bát đoạn thích A Lâm viêm cười khẩy. Cũng không tránh né. Ngu tay trái ở phía sau. Một tay ngânh đón Đinh Phi công gích. Bát đoạn thích hướng về phía hắn đá đến, nhanh chóng mà ác liệt. Nhưng mà... Nhất tinh linh giả phát huy ra hoàng giai cao cấp linh kỹ Ở lâm viêm cách này lục tinh linh giả trước mặt Nhất định chính là đống cản bả lâm viêm trực tiếp nhắm đinh phi chân Không có sử dụng bất kỳ linh khí Nhưng mà đơn giản một quyền Nện ở đinh phi trên chân Hoành nhất thời một đảo trầm đục tiếng vang âm thanh truyền ra a ngay sau đó Đinh phi bát đoạn thích còn không có đá xong Liền bị lâm viêm một quyền đập gãy chân Trong miệng phát ra một đảo thống khổ kêu thảm thiết Cả người hắn trực tiếp bay ngược xa xa 7-8 mét Rơi ầm ầm một nơi trên bàn ăn lăn lộn trên đất cùng an toàn trường Văn thời gian một mảnh xôn sao Tất cả mọi người đều là mặt đầy kinh ngạc nhìn lâm viêm Đây cũng quá ngư chứ không sử dụng linh khí Không sử dụng linh khí Nhưng mà tùy tùy tiện tiện một quyền Liền đem một, tên thi triển hoàng giai cao cấp linh kỹ nhất tinh linh kỹ đánh bay. Thật là quá mạnh mẽ không trách có thể đánh bại ngũ tinh linh giả. Thực lực này, tân sinh số 1A, trước có lẽ còn có người nghi ngờ Lâm Viêm vượt cấp chiến đấu đánh bại Vương Bưu. Nhưng là khi tận mắt nhìn thấy Lâm Viêm chỉ dựa vào đến lực lượng thân thể đánh ngã một cái toàn lực tấn công nhất tinh linh giả, bọn họ đã không còn bất kỳ nghi ngờ nào. Nhất tinh tam tinh mặc dù có hai sao kém, nhưng cũng không trở thành thua ở thuần lực lượng thân thể bên dưới. Chuyện này chỉ có thể nói rõ. Lâm viêm là một cái gì loại tồn tại không tầm thường tam tinh có thể so với nhưng mà. Bọn họ cũng không biết. Lâm viêm thân đắt là lục tinh linh giả. Thuần thể xác càng là đủ để chống lại linh sư cấp bậc tu luyện giả lâm viêm. Người người đinh thần mặt đầy kinh hoàng nhìn lâm viêm. Trong miệng ấp uống nửa ngày. Vừa nói ra một câu hoàn chỉnh lời thốt ra ta thế nào ngươi còn muốn lại bị đòn sao còn không cút cho ta. Lâm viêm nhìn Đinh Thần nổi giận một tiếng. Đinh Thần lúc này ảo não mang theo hắn biểu ca Đinh Phi chạy trốn. Dọc theo đường đi cũng có thể nghe Đinh Phi kêu đau đớn âm thanh. Lão đại. Mới vừa rồi hai người kia là ai à nhìn thực lực không lớn à. Thế nào chọc tới ngươi lần sau loại hàng này sắc Liện giao cho chúng ta đi Ba cách lấy cơm bạn cùng phòng bưng mỹ vì thức ăn đi tới Mặt đầy hiếu kỳ nhìn Lâm Viêm hỏi Hai cái cử nhân cũ mà thôi ăn cơm đi Lâm Viêm không thèm để ý nói Ngay sau đó hắn cùng với hắn bạn cùng phòng ngồi chung một chỗ Bắt đầu ăn mỹ vì thức ăn Lâm Phong dẫm chân đi tới Đứng ở Lâm Viêm trước mặt Lâm Viêm cảm ơn ngươi Lúc trước sự tình thật xin lỗi Ngồi trên ghế ngồi ăn cơm Lâm Viêm hơi sưởng sờ, hơi ginh ngạc Lâm Phong lại sẽ chủ động tới cho mình nói xin lỗi. Hắn thản nhiên cười một tiếng. Nhìn Lâm Phong nói. Lúc trước sự tình đều đi qua. Chúng ta đều là người một nhà. Bên ngoài phải trợ giúp lẫn nhau. Sau này nếu là có người dám khi dễ ta người Lâm ra. Cứ tới tìm ta. Nghe Lâm Viêm lời nói, Lâm Phong nổi tâm thật sâu tự ti cùng tự trách. Bây giờ, hắn mới thật sự hiểu, mình cùng Lâm Viêm trinh lịch. Được, sau này, ta liền nghe ngươi. Lâm Phong hướng về phía Lâm Viêm kính nể nói. Ngay sau đó, mấy người cơm nước xong. nho nhỏ nghỉ ngơi một chút. Liền bay thẳng đến thiên đấu học viện diễn võ thao tràng đi tới. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 06 chương 73 diễn võ thao trường. Lâm Viêm tới giờ phút này. Toàn bộ thiên đấu học viện Chương trình học đều đã chấm dứt Chính là buổi chiều tan học Công chức nhiều khi nhất sau khi Trên đường Lâm Viêm nhìn thấy vô số người hướng Thiên đấu học viện diễn võ thao chàng đi tới Mau mau đi diễn võ thao chàng nhìn quyết đấu Nghe nói là Vương Tùng để cho Nhân chủ động ước chiến tân sinh Giang bà tử Lâm Viêm Lần này Lâm Viêm phải xui xẻo Cũng không phải sao Lâm Viêm để người ta để để đánh Làm ca ca tự nhiên được đứng ra là để để mình ra mặt Tam kinh linh giả đánh bát tinh Ai, lâm viêm thảm Tất cả mọi người một bên hướng diễn võ thao chàng đi tới Một bên nghị luận âm ị ử Cuộc quyết đấu này đã sớm ở một buổi chiều thời gian Truyền khắp học viện Để xuống một cách học Đều là hướng diễn võ thao chàng thượng đi tới Giờ phút này, diễn võ thao trên trận Người chiều mãnh liệt Vây đầy trời đấu học viện học viên Bọn họ đều là tới xem, Lâm Viêm cùng Vương Tùng quyết đấu Vương Tùng đã sớm trình diện đứng ở trên lôi đài uy phong lăng lăng bộ ráng Tùng ca kia Lâm Viêm không phải là không đến đây đi Vương Tùng một tên tiểu đệ, nhìn chung quanh một cái, nói Ta nhìn tiểu tử này, phỏng trừng cũng là một cái nguyễn đàn không dám tới Đúng vậy, nhất định bị chúng ta Tùng ca đại danh dò cho trốn Một cách mới vừa vào học tân sinh có thể nhảy ra cách trò gì đến đây kết thúc. Vương Tùng tiểu đệ cùng với rất nhiều học sinh cũ đều là không coi trọng Lâm Viêm. Lâm Viêm lại ngư, đó cũng chỉ là một tên học sinh mới mà thôi. Mà Vương Tùng, đây chính là nhập học 3 năm. Bây giờ nhưng là cường hóa sơ ban học sinh khá giỏi. Nghe nói cũng sắp muốn thăng cấp tiến vào cường hóa cơ ban. Giữa hai người trinh lịch rõ ràng. Nhưng dù vậy, năm nay nhập học tân sinh, hay lại là toàn bộ trình diện tới là lâm viêm trở trận Bọn họ bị học sinh cũ khi dễ Nội tâm kìm nén một cố lửa giận Chỉ vi vọng lâm viêm có thể vì bọn họ cho hả giận Những học sinh mới Các ngươi giang bà tử lâm viêm lúc nào đến à không phải là bị dọa sợ đến trốn chứ ta xem các ngươi hay là đi đi Nếu không chờ một hồi lại phải bị đánh Một đám học sinh cũ nhìn tân sinh đội ngũ cơ cười nhạo nói. Các ngươi nói cái gì vậy nhất thời, tân sinh đội ngũ nổ. Nói các ngươi phế vật, thế nào không phục tới làm a Học sinh cũ mời phần phách lối nhìn tân sinh. Lâm viêm tới. Cũng đang lúc này, không biết là ai hô to một tiếng. Tất cả mọi người ánh mắt đều là hướng thanh âm phương hướng nhìn lại. Lập tức đã nhìn thấy một người mặc một thân màu đen áo quần. Tướng Mão Anh Tuấn Vóc người lão luyện thiếu niên mang theo ba người đi qua đám người không tự chủ được nhường ra một lối đi Ánh mắt đều là ngưng tụ ở sấn đầu lâm viêm trên người Hắn chính là lâm viêm sao có phải hay không soái có chút quá mức tại sao ta sẽ có một loại kiên kỳ cảm giác Mọi người thấy thấy lâm viêm nội tâm ý tưởng cùng cảm giác có bất đồng riêng Nhưng giờ phút này Lâm Viêm khí tràng hiển nhiên là đem tất cả mọi người tại chỗ cũng đè ở Bọn họ nhìn Lâm Viêm đi lên lôi đài cùng Vương Tùng chống cử mà đứng Ta tào Người này thật đúng là dám đến ả liền cái kia tam tinh linh giả thực lực Không phải là đi tìm cái chết sao tới cũng được Đây là duy nhất một không bị đánh tân sinh Chính dễ thu dọn hắn Cho hắn biết biết quy cổ Một đám học sinh cũ nhìn Lâm Viêm chờ đợi Vương Tùng đem đánh bại. Có thể đám kia tân sinh, nhưng là đem thật sự có hy vọng toàn bộ ký thác vào Lâm Viêm trên người. Bọn họ nắm chặt quả đấm, nội tâm cầu nguyện kỳ tích xuất hiện. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 06 chương 74 đây cũng quá biến thái đi ngươi chính là Lâm Viêm. Vương Tùng nhìn lên trước mặt đứng Lâm Viêm, mít miệng lên một vệt xéo cợt độ cong. Nghe nói ngươi rất mạnh Vượt cấp chiến đấu đánh để để của ta Vương Bưu Ta gọi là Vương Tùng Bát tinh linh giả Bây giờ chính thức khiêu chiến ngươi Lâm Viêm đứng ở trên lôi đài Hoàn toàn không có đem Vương Tùng lời nói cho nghe vào Hắn hoàn liếc mắt một cái diễn võ thao chàng Công chức đông đào Lớn tiếng hỏi Ai là năm nay mới vừa vào học viện tân sinh mọi người xứng sờ Không biết lâm viêm muốn làm gì chúng ta là. Tân sinh đội ngũ sơ cao tay. Lại toàn bộ đứng chung một chỗ. Ước chừng có mấy trăm cái. Các ngươi có muốn xem hay không ta đánh hắn. Lâm viêm nhìn phía dưới lôi đài tân sinh. Chỉ vương tùng hỏi. Nhất thời tất cả mọi người lần nữa sườn sốt một chút. Hồi lâu đi qua. Thiên đấu học viện học sinh cũ dối dít nhổ nước bọt đứng lên. Ta tào Người này. Thật đúng là phách lối a Chết đã đến nơi còn đặc biệt sao trang bức. Thật là muốn chết mã đức. Đây tuyệt đối là từ trước tới nay tối cuồng tân sinh. Bọn họ gặp qua không ít cuồng vọng tân sinh. Nhưng giống như lâm viêm như vậy chảnh. Vẫn là lần đầu tiên thấy. Mà những học sinh mới. Nghe lâm viêm lời nói. Cẩn thận suy tính một chút. Sau đó nặng nề gật đầu một cái. Lớn tiếng la lên. Nghĩ. Hung hăng đánh hắn Được Ta hiện thiên liền đánh hắn một trận Để cho bọn họ đám này học sinh cũ biết Học sinh mới chúng ta không phải là dễ khi dễ Oanh Lâm viêm lời nói vừa dứt toàn trường bộc phát ra vô số đạo linh khí Vô số học sinh cũ không phục Nhưng tân sinh cũng không cam chịu rơi ở phía sau Mặc dù không đánh được học sinh cũ Nhưng trước khí thế thượng cũng là không nhường chút nào Đến đây đi Cho ta xem nhìn Các ngươi đám này cách gọi là học sinh cũ Có tư cách gì hướng chúng ta thu bảo hộ phí Diệp Thiên hướng về phía Vương Tùng ngoát ngoát ngón tay khinh miệt nói Được, ngươi có gan Hôm nay ta sẽ để cho ngươi xem một chút Giữa chúng ta trinh lịch Đối mặt lâm viêm khiêu khích Vương Tùng một bước tiến lên Một cước đạp ở trên lôi đài Oanh Nhất thời Vương Tùng toàn thân linh khí Cũng vào giờ khắc này phun trào mạng ra. Bát tinh linh giả khí tức để cho chung quanh không ít thực lực yếu ớt người cảm nhận được một cổ lực ác bách. Nhưng Lâm Viêm nhưng là mặt đầy dễ dàng đứng ở trên lôi đài, hoàn toàn không có đem Vương Tùng cho coi ra gì. Vương Tùng thả ra linh khí, một cách bước dài hướng Lâm Viêm tiến lên. Lâm Viêm, ngươi nếu là bây giờ quỳ xuống cho để để của ta nói lời xin lỗi. Ta hiện thiên có thể tha cho ngươi một lần. Lui về phía sau ở trên trời đấu học viện. Còn có thể bảo vệ ngươi. Vương Tùng nhìn Lâm Viêm, nói. Nếu như ngươi muốn cầu tha cho có lẽ ta sẽ thành toàn ngươi. Lâm Viêm lánh lánh cười cười. Không biết phải trái. Vương Tùng nhất thời giận dữ, dơ tay lên chính là một quyền hướng về phía Lâm Viêm đập tới. Quyền phong hô khiếu, một cái chớp mắt liền tới đến Lâm Viêm trước mặt. Lâm viên không dám khinh thường, bát tinh linh giả quả nhiên không phải là tầm thường đối thủ có thể so sánh. Hắn nhấp lên quả đấm mình, một quyền đập lên. Hoành nhất thời, hai người quả đấm nặng nề đụng vào nhau, phát ra một đạo tiếng vang trầm trầm Cùng lúc đó, hai người đều là lui về phía sau ba, năm bước. Làm sao có thể ta tạo? Lại tiếp theo các ngươi thấy không Lâm Viêm liền linh khí đều không sử dụng chỉ dựa vào thể xác liền tiếp Vương Tùng một quyền. Cách này cũng quá biến thái đi toàn trường tất cả mọi người đều là mặt đầy khiếp sợ nhìn vậy còn đứng yên ở trên lôi đài mặt Lâm Viêm. Vô cùng rung động. Bọn họ cho là một quyền kia Lâm Viêm cũng sẽ bị Vương Tùng đập bay ra ngoài. Kết quả lâm viêm lại tiếp ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 06 chương 75 vượt cấp chiến đấu. Đánh bát tinh linh giả. Hơn nữa còn là dựa vào lực lượng thân thể tiếp đó quả thực cực kỳ kinh khủng. Không chỉ là học viên khiếp sợ. Xa xa xem cuộc chiến học viện đạo sư. Tùy thời chuẩn bị đi ra ngoài bóp chế tình huống xấu nhất bọn họ. Nhìn thấy trên lôi. Đài một màn kia lúc cũng là thật sâu bị khiếp sợ đến. Ngươi, vương tùng tràn đầy kinh hãi nhìn Lâm Viêm thập phân kinh ngạc Lâm Viêm lại có thể tiếp một quyền của mình Hắn quả đấm hơi có chút tê dại để trong lòng hắn cực sự khiếp sợ Cùng Lâm Viêm một quyền đụng nhau cảm giác giống như là cùng một tên chuẩn linh sư giao thủ như thế Bát kinh linh giả cũng chả có gì đặc biệt Lâm Viêm nhu nhu quả đấm mình mặt coi thường nói Cùng vọng tiểu tử ngươi sẽ hối hận Vương Tùng thân hình lần nữa động một cái, toàn thân linh khí điên cuồng rót vào chính mình tay trái. Hoàng giai cao cấp linh khí đoạn trường quyền. Vương Tùng một tiếng quát lên, lần này trực tiếp sử dụng ra linh khí. Ta đi, Vương Tùng dùng linh khí. Lâm Viêm muốn lạnh. Lần này hắn chết cố định. Tất cả mọi người nhìn Vương Tùng sử dụng ra linh khí đều cho rằng Lâm Viêm thua định. Nhưng mà, lâm viêm nắm chặt quả đấm trong cơ thể lục tinh linh khí phun trào mà ra. Oanh! Linh khí phá thể, mang theo đỏ nhạt nhan sắc, nghiếm nhiên là hỏa thuộc tính dấu hiệu. Ta tào! Lục tinh linh giả! Rời ạ! Không phải nói người này là tam tinh sao trời ạ! 16 tuổi lục tinh linh giả! Thiên phú này! Hay lại là người sao ta cách mẹ ruột lặng? Nhìn thấy lâm viêm thả ra linh khí, toàn trường tất cả mọi người đều là bị lôi cái kinh ngạc. Bọn họ vẫn cho là lâm viêm là tam tinh linh giả, 16 tuổi thiên phú đã cực sự mạnh mẽ. Nhưng khi thật sự nhìn thấy lâm viêm bạo lộ thực lực thời điểm trong nháy mắt ngốc bức. 16 tuổi, lột tinh linh giả, đánh từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện cũng không mang như vậy. Nhịt thiên chứ chính diện nhìn lâm viêm thả ra linh khí vương tùng kinh hãi nhất. Nhưng hắn quả đấm lại không chầm chút nào. Huyền dai sơ cấp linh ký thiên cương huyền Lâm viêm một tiếng quát lên trong quả đấm hội tụ hùng hậu linh khí, hung hăng hướng vương tùng đập tới. Hoành nhất thời, một đảo to lớn tiếng vang trầm trầm truyền khắp diễn võ thao chàng. Ngay sau đó mọi người đã nhìn thấy vương tùng cả người cấp tốt chợt lui. Một mực thối lui đến bên cạnh lôi đài mới miễn thướng hồn định thân hình. Mà Lâm Viêm chẳng qua chỉ là có chút lui về phía sau 7-8 bước mà thôi. Chửi thề một tiếng, cách này thì lợi hại. Vương Tùng rõ ràng cao hơn hai khỏa ngôi sao, lại rơi vào hạ phong. Lâm Viêm dùng nhưng là huyền dai linh kỹ, không trách có thể vượt cấp chiến đấu. Mọi người lần nữa cả kinh, không khỏi đối với Lâm Viêm quát nhìn nhau. Trước bọn họ cho là Lâm Viêm là thua cố định, nhưng bây giờ coi như không nhất định truyền sai linh khí, hảo tiểu tử, ẩm núc đủ thân ba. Vương Tùng cắn răng nghiến nhìn Lâm Viêm, nói xong hung tợn trừng dưới đại vương Bưu liếc mắt, thầm hận người này lại không đem chuyện này nói cho hắn biết. Vương Bưu bị chính mình ca hung hăng chừng một cái, chợt sợ tránh. Không có thể một quyền làm thịt ngươi, thật là tiếc nối. Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: Nhưng nội tâm nhưng là suy nghĩ quyền kế tiếp phải trung kết chiến đấu. Hắn linh ký tuy mạnh. Nhưng công pháp trước hay lại là hoàng giai trung kỳ. Chứa đựng lượng linh khí chỉ đủ hắn toàn lực thi triển hai lần huyền giai linh ký. Mà Vương Tùng trong lòng giống vậy suy nghĩ muốn đánh nhanh thắng nhanh. Mới vừa rồi một quyền kia. Lâm Viêm giết hắn một trở tay không kịp Để cho hắn thiệt thòi lớn. Giờ phút này cả cánh tay cũng vẫn còn tê giải đau chính giữa. Đầu răng răng nhọn đừng tưởng rằng chỉ ngươi có huyền dai linh kỹ. Vương Tùng cười lạnh một tiếng. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 06 chương 76 ra máu. Ta tạo. Tên học sinh mới tốt dứt lời. Vương Tùng đem toàn thân linh khí cũng vào sở khắc này toàn bộ điều động đến. Vương Tùng phải ra tuyệt chiêu. Xem ra hắn là như vậy bị lâm viêm bức gấp, liền lá bài tẩy cũng nhảy ra tới Không biết bên kia sẽ thắng mọi người mặt đầy mong đợi nhìn trên lôi đài quyết đấu càng phát ra xuất sắc Huyền dai sơ cấp linh kỹ, phi ưng trưởng đột nhiên Vương Tùng một tiếng quát lên, thi chuyển ra huyền dai linh kỹ Hướng lâm viêm đánh tới Lâm Viêm hơi sưởng sờ, không nghĩ tới cách này ra hỏa lại cũng có huyền giai linh kỹ, cách này coi như không ổn. Mặc dù hắn thể xác cường độ giống như là linh sư, nhưng đó là ở không sử dụng linh khí dưới tình huống. Một tên bát tinh linh giả sử dụng ra huyền giai linh kỹ, may là linh sư kia cũng không dám tay không đi đón. huống chi hắn cách này lục tinh linh giả. Bất quá! Lâm Viêm cũng không lui về phía sau, đem còn lại toàn bộ linh khí toàn bộ rót vào bàn tay. Huyền dai sơ cấp linh khí băng vân trưởng. Ta đi. Người này rốt cuộc lại sử dụng ra một loại huyền dai linh khí. ngưu bức toàn trưởng lần nữa cả kinh, hôm nay coi như là bị người mới này cho chấn lật. Hai người đồng thời sử dụng ra huyền dai linh khí, hung hăng một trưởng đụng vào nhau. Oanh. Trên lôi đài, hai cổ lực lượng nổ tung lên. Huyền giai linh ký cùng huyền giai linh ký tỉ đấu, đó cũng không phải là đùa. Trong cả sân, khói mù cuồn cuộn đá vùng phi xạ Người chung quanh trong lúc nhất thời không cách nào thấy rõ sở trong đó tình trạng. Chỉ có thể dựa vào cảm giác xác nhận. Hai người cũng còn đứng. Không được tiếp tục như vậy nữa, sẽ xảy ra chuyện. Âm thầm một cách học viện đạo sư nhìn thấy huyết đấu đã đến loại trình độ này, chuẩn bị xuất thủ ngăn lại cuộc quyết đấu này. Chờ một chút nhìn, năm trước tân sinh đều là một mực bị lẫn áp, năm nay có lẽ có thể có điểm biến hóa. Một người khác đạo sư la lên. Ngay sau đó bọn họ ánh mắt lần nữa đưa mắt nhìn ở đó trên lôi đài bụi mù đã tản đi. Lâm Viêm cùng Vương Tùng hai người đều là đứng ở trên lôi đài, nhìn mới vừa rồi một kích kia, đánh ngang tay. Vương Tùng thực lực tuy cao ra Lâm Viêm hai khỏa ngôi sao. Nhưng Lâm Viêm có lực lượng thân thể gia trì. Đồng thời thi chuyển ra huyền dai sơ cấp linh kỹ. Ngược lại chia đều thu sắc. Bất quá, bởi vì lúc trước Lâm Viêm sát Vương thả lỏng một cái xoa tay không dịp, để cho Vương Tùng thủ không nhẹ thương. Lúc này lại trải qua huyền dai sơ cấp linh ký như vậy dung một cái cánh tay đã chảy máu Vương Tùng ra máu, ta tào, tên học sinh mới tốt không nghi ngờ chút nào, hắn là năm nay tân nhân chi vương Hai người rõ ràng cũng thuộc về mệt mỏi trạng thái, đến cùng ai sẽ thắng ạ Trong lúc nhất thời, thao tràng thượng người bắt đầu là thắng gánh nặng buồn lên học sinh cố sở lâm viêm đạt được thắng lợi Tân sinh sợ hơn lâm viêm đánh tới trình độ này còn thua. Lâm viêm thành bại trực tiếp quyết định bọn họ tân sinh lui về phía sau đang học viện địa vị. Lâm viêm cố gắng lên. Toàn bộ tân sinh đều là lớn tiếng kêu lên, là lâm viêm cố gắng lên bơm hơi. Vương Tùng, ngươi đạp ngựa nếu là thua cũng đừng đang học viện lăn lộn. Đúng vậy, bại bởi một người mới lời nói, liền quá mất mặt. Trên lôi đài vương Tùng, nghe thấy chung quanh lời nói, hai tay hỏa đấm gắt gao nắm. Nội tâm của hắn lửa giận ở cuồn cuộn ngay trong ánh mắt lộ ra một vẻ tàn nhẫn. Một giây ghế tiếp, vương Tùng trực tiếp từ nhất cấp trong không gian giới chỉ xuất ra một viên nhất phẩm phục khí đan. Ngay trước mặt mọi người, đúc vào trong miệng mình. Nhất thời, kia yếu kém linh khí, thoáng cách trở nên đậm đà lên ta tàu. Có xấu hổ hay không à lại ăn đan dược. Các ngươi liền chút chuyện này sao hay lại là học sinh cũ đây lấn phủ chúng ta tân nhân còn phải dập đầu đan dược. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 06 chương 77 đánh tơi bởi Vương Tùng. Hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào chính là à. Đạp ngựa quá không biết xấu hổ chứ. Những học sinh mới nhìn thấy Vương Tùng dập đầu đan dược. Thoáng cây sẽ không thoải mái. Dối dít nhổ nước bọt lên dập đầu đan dược thế nào ai quy định không thể dập đầu đúng vậy. Nếu là kia lâm viêm có đan dược, hắn cũng có thể ăn a Một cái mao đầu trẻ nít có thể có thí cái đan dược A có bình khôi phục dược dịch cũng không tệ. Ta xem cũng vậy, hắn nếu có thể có đan dược ăn ta lập tức đi ra ngoài ăn cứt. ngạch tên kia nói ăn cứt học sinh cũ lời nói vừa mới hạ xuống trong nháy mắt gương mặt biểu tình liền đông đặc. Chỉ thấy lâm viêm tiện tay từ không gian tháp chính giữa xuất ra một cái đan dược chai. Hướng trên tay như vậy ngã một cái. Ba bốn viên nhất phẩm phục khí đan từ bên trong bình cút ra khỏi. Sau đó lâm viêm giống như là ăn đậu như thế. Đem mấy cái phục khí đan ném vào trong miệng mình. Một trận nhai đùng đùng tiếng vang giòn giã truyền vào trong tay mỗi người. Sau đó cô lỗ một tiếng, nuốt xuống, oanh. Nhất thời, mấy viên phục khí đan trực tiếp đem lâm viêm kia không đáng đáng trong cơ thể, lấp đầy linh khí. Mọi người mặt đầy mộng bức. Nhìn lâm viêm ăn đan dược ăn tùy tiện như vậy. Hoàn toàn xem nhẹ. Nội tâm cách đó hâm mộ và gen a Ta viết, học sinh mới này lai lịch ra sao đặc biệt sao đến cùng thần thánh phương nào ăn đan dược với ăn đậu như thế đây chính là thành phẩm đan dược A. Theo bản năng tất cả mọi người đều cảm giác, lâm viêm lai lị bất phàm tuyệt không phải là nhân vật tầm thường. Những học sinh mới thoáng cái cứ vui vẻ xấu. Hướng về phía đám học sinh cũ kia được nước la lên. A lộ y. Mới vừa rồi ai nói muốn ăn cướp nhanh đi ăn đi. Chính là A. Không phải nói chúng ta dập đầu không nổi sao nhìn chúng ta một chút lâm viêm đại ca. Một lần ăn ba bốn viên. Không phải là so với dập đầu đan dược sao tới A Ai sợ ai học sinh cũ bị đối với tân sinh đối không có chút nào cãi lại lực. Ánh mắt đồng loạt nhìn về Vương Tùng. Ý kia thật giống như để cho Vương Tùng lại dập đầu mấy viên. Sát sát tân sinh ghiêu căng. Nhưng mà Vương Tùng trên người liền một viên phục khí đan. Nội tâm của hắn tương đối khó chịu. Dưới chân đạp một cái. Lần nữa hướng lâm viêm tiến lên. Lâm Viêm trong cơ thể linh khí đầy ập Sợ hãi một cách ba phần tàn sao khóe miệng của hắn nhẹ nhàng câu khởi một vệt hí ngược độ cong Dưới chân huyến ảnh bộ một bước Thân hình giống như vượt mì di động lên ngươi quá chậm Dễ dàng tránh Vương Tùng công kích Lâm Viêm khiêu khích nói Vương Tùng giận không thể nói Biến hóa tức giận là chiến lực Mưa sông gió giật như vậy quả đấm đánh phía Lâm Viêm Nhưng mà hắn công kích song toàn Bộ vô dụng, liền lâm viêm nhất căn mao phát cũng không đụng tới. Lâm viêm thân pháp rất nhanh. Đây thật là một cái lục tinh linh giả sao thế nào cảm giác không giống à tốc độ này. Thân pháp này bộ pháp. Cũng là huyền dai linh ký đi. Toàn trường cũng sưởng sờ, giờ khắc này, hoàn toàn phục. Ngay cả đám lão sinh cũng đều thức thời im lặng. Bởi vì bọn họ biết, cuộc quyết đấu này, vương tùng thua Định Thình thịt hoành Mỗi một khắc Liên tiếp không ngừng tiếng vang trầm trầm Từ trên lôi đài chuyển ra Vương Tùng không xuất chúng nhân ý đoán Bị Lâm Viêm hung hăng đánh tơi bời Đánh không còn sức đánh trả chút nào a Trong miệng hắn phát ra tiếng kêu thống khổ Linh khí lần nữa hao hết Chỉ có thể che đầu bị đánh Người thuộc Lâm Viêm cười lạnh một tiếng Một cước đem Vương Tùng đá xuống lôi đài Hoành đông một tiếng Vương Tùng rơi vào phía dưới lôi đài, chật vật nằm trên đất. Toàn trường một trận chừng ngây mồm, mặc dù biết Vương Tùng có thể sẽ thua, nhưng lại không nghĩ rằng thua thảm như vậy. Ồ! Lâm Viêm, Lâm Viêm! Nhập học những học sinh mới. Nhất thời tung tăng hoan hô lên ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 06 chương 78 thành lập liên minh. Tân tú bảng 9 cấp tê. S. T. t, t Bọn họ so với Lâm Viêm còn phải hưng phấn Vọt thẳng lên lôi đài Đem Lâm Viêm dơ lên thật cao đến Ném lên thiên không Là Lâm Viêm vì bọn họ chút cơn giận Là Lâm Viêm là Tân Sinh đòi một cách công đạo Là Lâm Viêm chứng minh Tân Sinh không phải là dễ khi dễ Lâm Viêm trực tiếp trở thành công nhận Tân Nhân Vương Đi thôi, năm nay Tân Sinh ngược lại ra một cách đau đầu Cách này Vương Tùng cũng là đáng đời Rất nhiều cường hóa A-ban Sơ lớp học ưu tú học sinh cũ Cùng với năm trước học sinh khá giỏi lớp tinh anh thiên tài Nhìn cái kết quả này Đều là không tự chủ được cười Coi như học viện lớn nhất tiềm lực học viên Địa vị đỉnh phong bọn họ Khi dễ tân sinh loại chuyện này Ở trong mắt bọn họ liền là một loại để để hành động theo Vương Tùng xa sút Diễn võ thao chàng thượng, công chức lục tục tản ra thối lui. Nhưng bọn hắn trong miệng, nhưng là không ngừng nghị luận mới vừa rồi xuất sắc quyết đấu. Tất cả mọi người trong miệng đều là nhất trí cho rằng, Lâm Viêm là hàng năm tân sinh chính giữa châu nhất tồn tại. Người này tương lai thành xe bất phàm A. Âm thầm, một tên trưởng lão nhìn xong toàn bộ quá trình chiến đấu, cũng là không nhìn được khen ngợi một tiếng. Hắn đã không biết bao nhiêu năm chưa từng thấy qua như thế biến thái thiên phú học viên. 16 tuổi lục tinh linh giả. Vượt cấp đánh ngã bát tinh linh giả. Cái này ở thiên đấu học viện. Hay lại là từ trước tới nay lần đầu tiên. Lâm Viêm. ngươi mạnh như vậy. Không bằng học sinh mới chúng ta liền ở trong học viện trực tiếp thành lập một tổ chức chứ một tên học sinh mới nhìn Lâm Viêm. Nói. Lời như vậy. Học sinh mới chúng ta cũng có thể trở thành một cổ lực lượng Không bị học sinh cũ khi dễ Đúng vậy, lâm viêm đại ca chúng ta cũng thành lập một tổ chức đi Toàn bộ tân sinh đều nhìn lâm viêm, mặt đầy mong đợi chi sắc Bọn họ thông qua nửa ngày, liền hoàn toàn minh bạch thiên đấu học viện sinh tồn quy tắc Không muốn không xảy ra án mạng tàn tật, học viện phổ thông cũng sẽ không quản Đây là một cái thế giới hiện thật sinh tồn học viện giáo dục Thực kỳ gần cá lớn nuốt cá bé cách sinh tồn lớn lên trường học Nghe chư vị tân sinh lời nói Lâm viêm cao mày suy nghĩ lên hắn hôm nay liên tục đánh nhiều cách học sinh cũ Hoàn toàn đắc tội vương môn Vương môn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn Sẽ còn lại tới tìm hắn để gây sự Mặc dù hắn có thể vượt cấp chiến đấu Nhưng đối phương người đông thế mạnh Muốn ở học viện này lâu dài sống được Thì phải nắm giữ thuộc về mình thế lực. Những học sinh mới này cũng là như vậy. Bây giờ. Bọn họ phải dựa vào nhau. Đoàn kết lại với nhau. Ngưng tụ thành một cổ lực lượng phổng lồ. Đồng thời chống lại học sinh của ác bách. Được kia học sinh mới chúng ta. Lúc đó kết mình. Lâm Viêm nắm chặt quả đấm. Nói. Quá tốt. Như vậy chúng ta là có thể với học sinh của đối kháng. Đúng vậy. Kia liên minh chúng ta tên gọi là gì vậy mọi người ánh mắt lần nữa nhìn về phía Lâm Viêm. Hiển nhiên là dự định đem điều này nghĩa vụ sao cho Lâm Viêm. Bởi vì bọn họ nhất trí sùng bái Lâm Viêm làm lão đại, như vậy danh tử này tự nhiên cũng phải Lâm Viêm lấy. liền kêu mới minh đi để cho bọn họ biết, học sinh mới chúng ta cũng có thể đoàn kết. Lâm Viêm nói, tốt mọi người dối díp gật đầu, mới minh tên không tệ. Liên minh thành lập, minh chủ, lâm viêm Minh viên cao đến mấy trăm danh Mặc dù cũng không phải là toàn bộ tân sinh Nhưng là chiếm cứ 99% Còn lại 1% đa số đều là đang học viện Có học sinh cũ bảo bọc trực tiếp đi khác tổ chức Đúng Nghe nói trường học có một cách tân tú bảng Là cởi mở cho học sinh mới chúng ta Hạng càng cao Khen thưởng càng nhiều Lâm viêm bạn cùng phòng, liếc mắt nhìn mọi người, nói Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 06 chương 79 vườn giáo quan Như ma vườn huấn luyện tân tú bảng là nhập học viện 2 năm trong khoảng học viên cạnh tranh Chúng ta muốn lên bảng Thì phải cùng năm trước học viên tiến hành B Cả Hơn nữa chỉ có to em mới có thể đạt được tài nguyên Xem ra chỉ có lâm viêm đại ca có thể thưởng Một đám tân sinh ở diễn võ thao tràng bên trên nghị luận một phen, lại mở một cách nho nhỏ hội nghị. Sau đó liền lục tục tán đến chính mình nhà trò. Lâm viêm đến phòng, rửa mặt một phen, liền trực tiếp nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Một đêm yên lặng. Ngày thứ hai trời có chút sáng lên. Một đảo liệu lượng lớn tiếng lời nói để cho toàn bộ tân sinh từ trên giường bắn lên sau 5 phút. Toàn bộ tân sinh. Diễn võ thao tràng tập học Tới chế người Đuổi ra khỏi học viện Ta tào ta tào mau mau thức dậy Rời ạ Làm đột nhiên tập kích A đây là sau 5 phút Diễn võ thao tràng bên trên Toàn bộ tân sinh toàn bộ chạy đến thao tràng Chờ đợi bọn hắn là một người cao một mơ Tám trở lên đại hán khôi ngô Toàn bộ tân sinh Dựa theo chính mình cấp bật phân chia nhiều tổ Cho các ngươi 10 giây đồng hồ thời gian Đại hán khôi ngô mặt đầy nghiêm túc nhìn toàn bộ tân sinh, lớn tiếng nói. Đây chính là bọn họ nói học viện mạnh nhất giáo quan, tưởng giáo quan chứ ta đi thật là giữa A. Đừng nói chuyện, nhanh lên một chút đứng ngay ngắn. Toàn bộ tân sinh cũng sắp tốc độ hàng tốt đổi hình, lấy thực lực phân đội Cửu đoạn linh khí đổi một. Nhất tinh linh giả đội một. Nhị tinh linh giả số rất ít. Tam tinh một hữu. Tứ tinh một hữu. Ngũ tinh cũng không có Lục tinh linh giả, lâm viêm một người Bắt đầu từ hôm nay Các ngươi đem tiếp nhận ta Đối với các ngươi một tuần lễ Ma dưỡng huấn luyện Ta là các ngươi dưỡng giáo quan Ma dưỡng huấn luyện bây giờ bắt đầu Dưỡng giáo quan lời nói vừa ra Rất nhiều tân sinh cũng hù được Bọn họ đã sớm nghe nói Thiên đấu học viện có một cái dũng mánh Giáo quan Phạm là tân sinh rơi vào trong tay hắn Cũng sẽ không một chút tính khí. Ta tạo lần này chết chắc. Không chết cũng phải lột ra không ít tân sinh thấp giọng cô lên lời mới vừa nói bước ra khỏi hàng. Tưởng giáo quan chợt quát một tiếng chỉ từ lúc trước nhổ nước bọt tân sinh trên mặt từng cái quét qua. Một phần ba nhổ nước bọt tân sinh thấp thỏm đứng ra đến bên kia đi trước làm 2.000 ngàn cái hiếp đất. Mẹ nhà nó mọi người nhất thời cả kinh bị dò sợ đến ngược lại hít một hơi khí lạnh đặc biệt sao quá ác. Không người lại dám nói chuyện, một mảnh tịch. Lâm Viêm bước ra khỏi hàng. Tưởng giáo quan lần nữa la lên. Đến Lâm Viêm một bước về phía trước. Đứng ra lục tinh linh giả. Không tệ. Hôm nay cơ bản huấn luyện ngươi có thể không cần tham gia. Nhưng có một người khác điều kiện. Phượng giáo oan nhìn Lâm Viêm nghiêm túc nói nội trong hôm nay phải đánh hạ tân tú bảng tiền tam danh. ồn ào nghe Phượng giáo oan lời nói toàn bộ tân sinh đều là một mảnh xôn sao. Tân tú bảng tiền tam đó cũng không phải là đùa. Quả nhiên thiên tài đãi ngộ là không cùng. Không thành vấn đề. Lâm Viêm nhất thời cười một tiếng. So với những thứ này ra sức huấn luyện. Đi chiến đấu. Hiển nhiên phù hợp hơn ý hắn hướng. Đi đi. Tưởng giáo oan vung tay lên. Ánh mắt chuyển hướng còn lại tân sinh. Các ngươi Vây quanh khói mù thao chàng chạy một ngàn vòng. Không cho phép sử dụng linh khí. Nếu ai sử dụng linh khí. Người đó liền nhiều hơn 100 trăm vòng. Ăn cơm buổi trưa trước phải toàn bộ chạy xong. Tập trống đẩy hít đất trong vòng 2 canh giờ phải hoàn thành, không làm được thêm 500 cái. Hoàn thành tại chỗ đời lệnh. Thượng giáo quan một loạt kinh khủng huấn luyện số lượng, đem đám học sinh mới này bị dọa sợ đến mặt cũng xanh. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 06 chương 80 sân đấu đánh bảng dù vậy. Bọn họ còn không dám thở mạnh một cái. Cố nén muốn nhổ nước bọt lời nói. Một đám tân sinh, lúc này bao quanh diễn võ thao chàng chạy như điên, không có một người dám lạnh nhạt Nếu như có, vậy cũng chỉ có thể nói là lâm viêm Loại này thông thường huấn luyện, vượt giáo quan trực tiếp cho lâm viêm miễn Lấy lâm viêm thiên phú và thực lực, loại trình độ này huấn luyện đối với hắn mà nói căn chính là một đĩa đồ ăn Hắn dậm chân hướng thiên đấu học viện, sân đấu đi tới Canh tháp chủ đi một bước Huyến ảnh bộ tiến độ tu luyện mười mười lần. Một bước vừa tu luyện để cho lâm viêm thực lực đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Rất nhanh, hắn đi tới thiên đấu học viện sân đấu. Trong sân đấu có hai cái bảng danh sách. Thứ nhất chính là tân tú bảng nhập học trong vòng 2 năm toàn bộ học viên cạnh tranh bảng danh sách. Cái thứ hai chính là đấu phân bảng. Là nhập học 2 năm sau toàn bộ học sinh cũ. Bao gồm cường hóa ban hàm kim lượng cực cao bảng danh sách Có thể thưởng đấu phân bảng to 50 Vậy cũng là ở trong học viện có không thấp danh tiếng thực lực mạnh mẽ học viên Lúc này trong sân đấu đã có không ít người ở quyết đấu Bất quá Cũng là một đám nhập học 3 năm Tiến vào cường hóa ban sau có thể tự do tu luyện học sinh cú tiến hành đấu phân bảng tăng lên Về phần tân tú bảng, học viên đều là tiến hành sớm tu, phải đến buổi trưa mới có thời gian tới BK. Lâm viêm đi vào đấu phân bảng thi đấu khu vực, bay thẳng đến ước chiến đài nơi đi tới. Ta nghĩ rằng đánh bảng. Hắn nhìn ước chiến mặt bàn một người đứng đầu đạo sư, nói. Học viên huy chương. Đạo sư kia nhìn lâm viêm liếc mắt, nhàn nhạt nói. Lâm viêm từ không gian tháp chính giữa cầm ra bản thân học viên huy chương đưa cho trước mặt nam đạo sư Ngươi là ngày hôm qua mới vừa vào tới tân sinh sân đấu bảng hàng chiến đạo sư liếc mắt nhìn lâm viêm học viên huy chương Mặt đầy kinh ngạc nhìn lâm viêm Ngươi chính là lâm viêm dạ Có vấn đề gì không lâm viêm hỏi Không bất quá ta nghĩ ngươi nên khiêu chiến là tân tú bảng Nam đạo sư cười nói Tân sinh không thể khiêu chiến đấu vân bảng sao Lâm Viêm hỏi. Có thể. Nhưng mà vậy thì an bài đi. Tùy tiện ai ứng chiến đều có thể. Ta chỉ nghĩ tưởng nhanh lên một chút ra sân. Lâm Viêm mặt đầy ung dung nói. Phụ trách an bài quyết chiến thi đấu. Đã hạng biến hóa đạo sư nghe Lâm Viêm lời nói. Không khỏi hơi ginh hãi. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy cuồng tân sinh ngươi chắc chắn chứ chắc chắn nhìn thấy Lâm Viêm gật đầu. Nam kia đạo sư lúc này là Lâm Viêm an bài bảng danh sách khiêu chiến. Đúng lúc có một cái học sinh cũ đấu phân bảng 99 tiếp nhận Lâm Viêm ngẫu nhiên khiêu chiến. Ta đi tân sinh khiêu chiến đấu phân bảng. Đây là tới chịu chết chứ nói không chừng. Các ngươi thấy rõ ràng vậy là ai ta tào. Tân sinh giang bả tử Lâm Viêm. Ngày hôm qua vượt cấp chiến đấu đánh bại bát tinh linh giả vương tùng cái tên kia tí tí tiểu tử này. Thật đúng là ngưu bức A. Quyết chiến xứng đôi hoàn thành. Sân đấu vừa mới công khai của kế tiếp đối chiến. Toàn trường tất cả mọi người liền kêu lên lên đấu vân bảng nhưng là học sinh cũ thi đấu bảng danh sách. Xưa nay không có một tân sinh trải qua. Đừng nói thượng chính là tới khiêu chiến cũng không mấy cái. Nhưng mà... Lâm Viêm mới đến học viện ngày thứ hai. Liền trực tiếp tới đánh bảng. Hay lại là học viện có đủ nhất hàm kim lượng đấu phân bảng chỉ bằng vào can đảm này Phách lực này Cũng đã rất trâu bút Lâm Viêm không nghĩ tới lại là ngươi Ngươi thật đúng là không sợ chết à Ngay tại Lâm Viêm đợi chờ mình ra sân lúc Một người đàn ông tử đi tới trước mặt hắn Mặt đầy châm trọc nhìn hắn Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 06 chương 81 gấp cái gì ta trước nhiệt thân lâm viêm nhìn đi tới nam tử liếc mắt. Nhưng mày một cái. Hoàn toàn không nhận biết người này. Ngươi muốn nói cái gì lâm viêm lánh lãnh đạo. Ta nghĩ rằng nói, ngươi đã gấp gáp như vậy chạy đi tìm cái chết ta đây thành toàn cho ngươi. Nam tử mít miệng lên một vệt xéo cợt đổ cong. Nhìn lâm viêm nói. Đấu phân bảng. Cũng không phải là ngươi một người mới có thể chơi đùa lên. Chờ một hồi ta sẽ nhượng cho ngươi minh bạch. Cái gì gọi là thực lực chân chính? Thật sao nghe nam tử lời nói, lâm viêm không thèm để ý chút nào cười cười. Hắn còn tưởng rằng là ai nguyên lai là hắn khiêu chiến bằng danh sách vì thứ nhất đối thủ. cửu tinh đỉnh phong linh giả. Tiếu hành. Đừng tưởng rằng ngươi là tân nhân vương là có thể đang học viện tứ vô kỷ đạn. Nói cho cùng ngươi cũng chẳng qua là một tên lục tinh linh giả mà thôi tiểu hành chỉ Lâm Viêm được nước đạo lão tử Cẩu Tinh đỉnh phong linh giả khoảng cách linh sư chỉ có một bước ngắn ngươi sẽ trở bị ta đánh đi Lục Tinh thế nào Lục Tinh như thường đánh ngươi răng vãi đầy đất ta bảo đảm ngươi có thể so với Vương Tùng thua thảm hại hơn Lâm Viêm cười khẩy tử tốn nói ha ha ha nghe Lâm Viêm lời nói Tiếu hành nhất thời cười to lên các ngươi nghe không hắn lại nói muốn đánh ta răng vãi đầy đất. Tiếu hành cười như điên nhìn về phía chung quanh học sinh cũ. Nói. Lâm viêm. Ngươi còn thật sự cho rằng chính ngươi vô địch thiên hạ đừng tưởng rằng đánh bại một cách vô dụng Vương Tùng. Liền đánh bại học sinh cũ. Nói cho ngươi biết. Vương Tùng ở nơi này đấu phân bảng thượng. Liền to 100 cũng không tính là. Ngươi đánh hắn. Cũng không thể đại biểu cái gì đúng vậy. Thật sự coi chính mình ngưu bước bay lên. Trung quanh không ít học sinh cũ, dối giết nhổ nước bọt lên vương tùng thất bại, đó là hắn phế vật. Không có nghĩa là toàn bộ học sinh cũ đều là phế vật. Tân sinh vẫn là phải có tân sinh dáng vẻ, đi cách biết tân tú bằng đi có thể cầm xuống để nhất lại nói. Đối mặt mọi người trung quanh khinh bị tiếng cười lạnh, lâm viêm không có làm bất kỳ để ý tới. Dưới chân hắn động một cái trực tiếp xuất hiện ở trên lôi đài mặt Thượng một trận thi đấu tranh tài người đã kết quả Tiếp đó chính là Lâm Viêm cùng Tiếu Hanh chiến đấu Lâm Viêm lười với đám người này nói nhảm hết thảy chỉ dùng quả đấm nói chuyện A lô uy người này lại lên lôi đài thật ngông cuồng đi Tiếu Hanh lên A Thật tốt xảy dỗ một chút cái này cuồng vọng tân sinh Liên quan đặc biệt trong sân đấu Không ít học sinh cũ đều tại dựng xây Tiếu Hanh. Tiếu Hanh chiến ý mười phần thân hình nhảy một cái, nhảy lên lôi đài. Trên lôi đài, lâm viêm hoạt động quả đấm, không ngừng nghe ngàn tầng bảo tháp hệ thống thanh âm. Canh tháp chủ đại nhất quyền thiên cương huyền tiến độ tu luyện mười mười lần. Canh tháp chủ đá một cước, thần phong chân tiến độ tu luyện mười mười lần. Người này làm gì vậy mọi người thấy thấy Diệp Thiên ở nơi nào nhảy về phía trước hơn. U O I Quyền đá chân Mặt đầy mộng bức dọa sợ đi đây là tay chân cũng không bị khống chế Tam khỏa tinh trinh lịch bị sợ ngốc cũng là bình thường Tiểu tử Người có gọi hay không tiếu hay nhìn lâm viêm chậm chạp không làm chuẩn bị Đạo sư không gọi bắt đầu Quyết đấu không cách nào tiến hành Không nhìn được la lên Gấp cái gì ta trước nhiệt thân Lâm viêm mặt đầy ung dung nói Tiếu hành quả đấm nhất thời nắm chặt Phát ra khanh khách âm thanh Cố nén nổi tâm lửa giận Nhìn lâm viêm nói Được Ta chở ngươi Cho ngươi nóng người nhiệt đủ Lãng phí thời gian Loại này chỉ hoãn không có chút ý nghĩa nào Đúng vậy Còn nóng thân Bị điên rồi đây là ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 06 chương 82 lần nữa thăng cấp Huyền sai trung cấp linh kỹ. Sợ thua cứ việc nói thẳng, nhiệt ma tuyến thân A. Dưới lôi đài. Không ít học sinh cũ đối với Lâm Viêm đi để bày tỏ vô tận khinh bị nhưng mà Lâm Viêm hoàn toàn không để ý tới đám này ngốc thiếu lời nói. Một quyền một cước. Nhanh chóng tăng lên thực lực của chính mình. Canh tháp chủ đã nhất quyền thiên cương huyền tiến độ tu luyện mười mười lần. Canh tháp chủ đá một cước thần phong thối tiến độ tu luyện mười mười lần. Mười phút sau, Lâm Viêm nóng người xong. Canh chúc mừng tháp chủ Thiên Cương huyền thành công thăng cấp tiến vào huyền giai trung cấp Linh Vĩ. Canh chúc mừng tháp chủ Thần Phong thối thành công thăng cấp tiến vào huyền giai trung cấp Linh Vĩ. Được, đến đây đi. Linh Vĩ thăng cấp xong, Lâm Viêm cười lạnh nhìn Tiếu Hanh, nhẹ nhàng ngoát ngoát ngón tay. Đạo sư thấy song phương chuẩn bị sẵn sàng, lập tức tuyên bố thi đấu bắt đầu. Quanh nhất thời. Một cổ đến từ cửu tinh đỉnh phong linh giả thật sự bộc phát ra linh khí nồng nặng. Hướng về phía lâm viêm đập vào mặt mà hoàng giai cao cấp linh khí. Nước gợn trọng lãng quyền. Tiếu rên một tiếng quát lên, không mang theo chút nào trần chờ bay thẳng đến lâm viêm tiến lên. Hắn một thân thủy thuộc tính linh khí. Phát động thủy thuộc tính linh khí. Thực lực ở lâm viêm trên. Đối với lâm viêm hỏa thuộc tính vừa vặn có áp chế tác dụng. Huyến ảnh bộ lâm viêm trong lòng nhất thanh trầm hát, lúc này chạy huyền dai sơ cấp linh ký huyến ảnh bộ. Thân hình hắn giống như vượt mì di động trong nháy mắt liền vọt đến tiếu hành phía sau. Thật là nhanh. Toàn trường tất cả mọi người đều là mặt đầy khiếp sợ nhìn cấp tốt di động lâm viêm. Đây hoàn toàn không phải là một cách lục tinh linh giả có thể bộc phát ra tốc độ. Huyền giai sơ cấp linh ký, băng vân trưởng Lâm Viêm một tiếng quát lên, một trưởng hướng về phía Tiếu Hanh sau lưng đánh tới. Cái gì Tiếu Hanh văn lúc kinh hãi mất sắc mới phản ứng được, Lâm Viêm lại chạy đến chính mình sau lưng. Hắn liền vội vàng xoay người đầu. Hai tay khoanh ở trước mặt. cửu tinh đỉnh phong linh giả linh khí. Toàn bộ tuôn ra lên vành kèm theo một đảo tiếng vang trầm trầm truyền ra. Lâm viêm một trưởng đánh vào Tiếu Hanh đan chéo linh khí phòng ngự trên cánh tay Nhất thời Tiếu Hanh bước nhanh chợt lui Hai tay bị trấn tê giải đau đớn Trên mặt rõ ràng lộ ra một vệ thống khổ chi sắc Ta tạo người này lại dẫn đầu đánh chú Tiếu Hanh Hàng này thật là lục tinh linh giả sao nhìn so với hôm qua cùng Vương Tùng đánh nhau thời điểm lợi hại hơn Trong sân đấu tất cả mọi người đều là mặt đầy khiếp sợ nhìn Lâm Viêm Trong bọn họ, không ít người ngày hôm qua cũng đều là thấy tận mắt Lâm Viêm cùng Vương Tùng chiến đấu Cũng không có nhìn thấy Lâm Viêm có nhanh chóng như vậy độ nhưng hôm nay vừa thấy Lâm Viêm thực lực Rõ ràng lại tăng cường Nói đúng ra là Lâm Viêm cùng Vương Tùng quyết đấu căn không có phát huy toàn lực Tiểu hốn đàn, ngươi chết cố định Tiếu hành lui về phía sau vài chục bước ổn định thân hình, ngay trong ánh mắt tràn đầy tức giận nhìn lâm viêm. Dưới chân hắn đạp một cái, linh khí tuôn ra, một đảo thập phân kinh khủng linh khí đang nổi lên chính giữa. Lâm viêm có thể cảm giác được rõ ràng, từ trên người Tiếu hành tản mát ra mạnh mẽ khí tức. So với Vương Tùng, hiển nhiên mạnh hơn nhiều. Huyền dai sơ cấp linh khí, chân nhận chém mỗi một khắc, Tiếu rên một tiếng quát lên. Cả người giống như con báo săn phủ thông hướng lâm viêm nhào tới tốc độ kia so với trước kia tăng lên suốt gấp đôi. Cùng lúc đó, Tiếu Hành nhấc chân hướng lâm viêm đá đi. Hai chân bị linh khí nồng nạc bọc, tạo thành lưới đao, chém về phía lâm viêm. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 06 chương 83 thần đạp ngựa một cước. Đá bể cổ tinh đỉnh phong linh giả ta đi. Tiếu Hành lại dùng được hắn đòn sát thủ. Xem bộ ráng là muốn đánh nhanh thắng nhanh, lập tức chung ghét Lâm Viêm A Lần này Lâm Viêm muốn bại chứ cái gì mọi người ở đây cho là Lâm Viêm sẽ bị Tiếu Hanh mạnh mẽ linh ký giết chết thời điểm. Lâm Viêm lần nữa khiếp sợ toàn trường. Chỉ thấy Tiếu Hanh chân nhận chém liên tục không ngừng tốc độ đánh, lực lượng đều là vô cùng không tể linh ký. Kéo dài phát ra bạo lực tấn công Lâm Viêm Nếu là tầm thường lục tinh linh giả Sợ rằng không chết thì cũng trọng thương Nhưng mà Lâm Viêm Lại đem Tiếu Hanh toàn bộ công dịch hoàn mỹ tránh Huyền dai sơ cấp Linh Ghi huyến ảnh bộ Cộng thêm lực lượng thân thể gia trì tốc độ Để cho Lâm Viêm tốc độ Lại so với Tiếu Hanh còn nhanh hơn Linh Ghi rất sắc bén đáng tiếc tốc độ chậm một chút Lâm Viêm một bên tránh tránh Tiếu Hành công gích một bên dễu cợt nói Tiểu hốn đàn có loại đừng chạy Nghe Lâm Viêm lời nói Tiếu Hành thở phì phò nhìn Lâm Viêm nói Hắn đã đem tốc độ bão đến cực hạn lại hoàn toàn không cách nào đụng phải Lâm Viêm Tiếu Hành nội tâm thậm chí hoài nghi Lâm viêm thật chỉ là một lục tinh linh giả sao tốc độ này có phải hay không quá nhanh một chút chảy ngươi cảm thấy ta không chảy ngươi liền có thể đánh bại ta sao lâm viêm cười khỉ. Nhìn thẻn quá thành giận tiếu hành. Nói. Ngươi mặc dù là cỡ tinh đỉnh phong linh giả. Nhưng là trong cơ thể linh khí phù phiếm. Nhiều nhất cũng liền nhất đỉnh cỡ tinh. Ta nghĩ ngươi là đan dược dập đầu nhiều thiếu rèn luyện thể năng đi. Ngươi. Như là bị lâm viêm nói chúng chính mình mềm mại xiết Tiếu hành sắc mặt thoáng cách trở nên hết sức khó coi Chấm dứt cũng đang lúc này Tránh tránh lâm viêm thân hình đột nhiên một hồi Trong cơ thể linh khí điên cuồng rót vào hai chân So với cước pháp, lão tử có thể làm lão sư ngươi Lâm viêm một tiếng quát lên Huyền giai trung cấp linh vĩ, thần phong thối cái gì hoành phúc Tiếu hành tràn đầy khiếp sợ Hoàn toàn không phản ứng kịp bụng liền bị lâm viêm một cước đá vừa vặn. Nhất thời trong miệng hắn bảo phun ra một cách đỏ tươi huyết dịch. Kia một đảo tiếng vang trầm trầm. Cũng là trực tiếp hấp dẫn toàn trường tất cả mọi người ánh mắt. Để cho bọn họ chừng ngây mồm. Một giây ghế tiếp. Tiếu hành thân hình liền trực tiếp bay ra lôi đài. Nặng nề đập xuống đất. Trong miệng từng ngụm từng ngụm khạ tiên huyết. Cả người gò má trong nháy mắt trắng bệch thống khổ không chịu nổi. Có thể nói trong nháy mắt xếp cấp một chiêu quyết định chàng này thi đấu thắng bại. Chuyện này, làm sao có thể tiếu hành lại thua một cước trong nháy mắt xếp thật là khủng khiếp linh kỹ. Huyền dai trung cấp kinh khủng như vậy. Tất cả mọi người đều là kinh ngạc nhìn lâm viêm, người mới này vương thật đáng sợ. Đánh cổ tinh đỉnh phong linh giả thật là giống như đùa nghịch. Thật sự sử dụng được tất cả đều là huyền giai cấp bậc linh kỹ. Như vậy sức chiến đấu. Linh giả bên trong. Còn có đối thủ sao thi đấu chấm dứt. Người thắng. Lâm Viêm. Đấu vân bảng. 99 xanh. Trong sân đấu phụ trách bảo vệ thứ tự. An bài thi đấu đạo sư. Lớn tiếng đem thi đấu kết quả nói ra toàn trường một mảnh tịch. Yên lặng như tờ. Mọi người đều là im lặng ở lâm viêm cho bọn hắn trong rung động thật lâu không thể thoát ly khỏi vô. Lâm viêm thở ra một hơi thật dài. Lập tức từ không gian tháp chính giữa xuất ra một viên phục khí đan ném vào trong miệng. Một trận nhay. Nuốt xuống. Nhất thời. Kia tiêu hao linh khí liền nhanh chóng bổ sung lên quả nhiên công pháp cấp bật quá thấp. Nhiều lắm là thi triển hai lần huyền sai linh kỹ A. Lâm Viêm U thấp giọng một lời Thầm nghĩ đến phải mau sớm nghĩ biện pháp đem công pháp cấp bậc tăng lên lên ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 06 chương 84 đột phá thất tinh linh giả Mỹ nữ diệt hiểu hiểu dù sao Hắn bây giờ khắp người huyền giai cấp bậc linh kỹ Có thể là phi thường tiêu hao linh khí Không có cường đại công pháp chống đỡ, khó mà kéo dài chiến đấu tiếp Theo thi đấu tấm màn rơi xuống Lâm Viêm chiến thắng Trong sân ở hiện lên vẻ kinh sợ sau Lần nữa bắt đầu thi đấu huyết đấu Lâm Viêm khôi phục một chút linh khí Lại đánh sân bay Tăng lên tới đấu phân bảng 95 danh Tên học sinh mới cũng quá một chút chứ Không phải nói hôm nay là tân sinh ma Vượt tập huấn sao Tại sao người này sẽ ở sân đấu không biết a Trong sân đấu học sinh cố liên tiếp Nhìn mấy trận Lâm Viêm sau khi chiến đấu Đều là phục Thực lực này Hoàn toàn treo đánh bọn họ những thứ này nhập học 3 năm học sinh của A mà giờ khắc này. Thời gian đã đến buổi chưa? Cách bích tân sinh tân tú bằng danh sách sân đấu, rốt cuộc có người. Lâm viêm ngồi xếp bằng ở một nơi trên ghế, khôi phục nhanh chóng đến trong cơ thể mình linh khí. Kenh! Người tu luyện một phút tiến độ tu luyện tăng lên 10-10 lần. Kenh! Người tu luyện một phút tiến độ tu luyện tăng lên 10-10 lần. Kenh! Chúc mừng tháp chủ thành công tấn cấp thất tinh linh giả. Theo ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện lời nói hạ xuống. Lâm viêm liền cảm giác chính mình lực lượng. Lần nữa tăng lên một đoạn. Cùng lúc đó, hắn công pháp cũng thay đổi cường một chút xíu, nhưng lại cũng không thăng cấp. Lâm viêm mỗi trở nên mạnh mẽ một phần. Trong cơ thể hắn tam muội chân hỏa là có thể đa lời dụng khống chế một phần. Để cho công pháp trở nên mạnh mẽ một chút. Tuy nói là trời sinh kèm theo, nhưng hắn vẫn chưa bao giờ cưới qua hỏa diễm. Chỉ biết là một mực tồn tại ở trong cơ thể mình. Làm cho mình hỏa thuộc tính linh khí. Trở nên so với tầm thường tu luyện giả tinh thuần vô số lần. Thành công tấn cấp thất tinh linh giả. Lâm viêm đứng dậy bay thẳng đến cách Bích tân tú bảng sân đấu đi tới. Không nói hai lời. Khiêu chiến đứng đầu bảng tân tú bảng xếp hạng thứ nhất. Phải đi năm tân sinh thiên phú bên trong cao nhất một vị nữ tử 16 tuổi, nhị tinh linh giả Đi qua dài đến một năm tu luyện, bây giờ đã là một tên lục tinh linh giả Một trận cũng không tính kịp liệt, ngược lại có chút thủy quyết đấu bùng nổ ở vô số tân tú chi sinh trong mắt Lâm Viêm áp chế hoàn toàn đứng đầu bảng cô gái đẹp, Diệp Hiểu Hiểu Cuối cùng, Hoàn Mỹ đạt được thắng lợi dễ dàng đoạt lấy tân tú bảng hạng nhất Lấy được được thưởng, mỗi tháng 4 viên nhất phẩm đan dược thêm một loại huyền dai linh kỹ Lâm Viêm, ngươi đứng lại Ngay tại Lâm Viêm mới vừa đi ra sân đấu đại môn chuẩn bị lúc rời đi sau khi Phía sau một đảo thanh âm cô gái truyền vào hắn trong tay Lâm Viêm đầu nhìn lại Đã nhìn thấy Mỹ Lệ Diệp Hiểu Hiểu chạy qua có chuyện Lâm Viêm nhìn Diệp Hiểu Hiểu Hỏi Ngày mai ở chỗ này chúng ta đánh một trận nữa Diệp Hiểu Hiểu nhìn Lâm Viêm mặt đầy không phục nói Cáp nghe Diệp Hiểu Hiểu lời nói Lâm Viêm nhất thời sường sốt một chút Không nên đâu ngươi căn không phải là đối thủ của ta Hắn nhìn Diệp Hiểu Hiểu vẻ mặt thành thật nói Hừ Mới vừa rồi đó là ta khinh thường Ngày mai ta nhất định sẽ đánh bãi ngươi Đem vị trí đầu bảng cho đoạt Diệp Hiểu Hiểu rên lên một tiếng Ngạo kiểu nói Lâm Viêm không nói gì. Giang hai tay ra. Bất đắc dĩ nói. Khiêu chiến ngươi trước. Ta ở đấu phân bảng thượng đã 95 danh. Nếu như ngươi thật nghĩ như vậy đánh bại ta, vậy ngươi trước tiên ở đấu phân bảng thượng vượt qua ta rồi hãy nói. Cái gì đấu phân bảng nghe Lâm Viêm lời nói, diệt hiểu hiểu nhất thời mặt đầy kinh ngạc nhìn Lâm Viêm. Đấu vân bảng không phải là học sinh cũ bảng danh sách sao ngươi thế nào đi khiêu chiến cái bài danh kia ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 06 chương 85 ngươi nghĩ làm nữ nhân ta sao diệt hiểu hiểu trên mặt tràn đầy không tưởng tượng nổi. Lâm Viêm vừa mới tới trường học ngày thứ hai Lại ở đấu phân bảng tiến lên 100. Cái này cũng quá mạnh mẽ đi sớm tới tìm khiêu chiến tân tú bảng số 1. Kết quả không người. Giành dối tới buồn chán, liền bê, cả hai chàng. Kết quả là như vậy. Lâm viêm mặt đầy vân đảm phong khinh nói. rảnh dối, buồn chán diệp hiểu hiểu nhìn thấy lâm viêm kia mặt đầy không thèm để ý chút nào bộ dáng Nội tâm giống như phiên giang đảo hải. Người so với người thật là tức chết người nàng ở trường học cũng là nổi danh thiên tài tiểu yêu nghiệt. Nhưng là ở Lâm Viêm trước mặt cũng không coi vào đâu được, ta phải đi ăn cơm, ngươi tự mình chơi đi. Lâm Viêm khoát khoát tay, xoay người hướng phòng ăn đi tới. Này, chờ ta một chút. Diệp Hiểu Hiểu xứng sờ, đột nhiên kịp phản ứng, hướng Lâm Viêm đuổi theo. Làm gì ngươi làm gì vậy đi theo ta. Lâm Viêm đầu mặt đầy kinh ngạc nhìn Diệp Hiểu Hiểu, hỏi. Hừ, ta chỉ muốn hỏi một chút. Ngươi còn có cái gì khác chiêu thức không dùng ra tới sao để cho ta phân tích phân tích Lần sau ta tốt đánh bãi ngươi Diệp hiểu hiểu ngạo kiểu đảo Ngạch Lâm Viêm không nói gì Cô em này là nghiêm túc sao ngươi nói cho ta biết thôi Diệp hiểu hiểu vẻ mặt thành thật nhìn Lâm Viêm Muốn biết Lâm Viêm nhìn Diệp hiểu hiểu âm hiểm cười cười Đúng vậy Diệp hiểu hiểu phồng lên một đôi mắt to Nhìn Lâm Viêm gật đầu một cái Có thể. Bất quá loại bí mật này ta phổ thông chỉ nói cho nữ nhân ta. Ngươi nghĩ làm nữ nhân ta sao ngươi diệp hiểu gò má phạch một cách đỏ bừng. Giống như táo đỏ như thế. Nàng không nghĩ tới lâm viêm sẽ nói ra lời nói như thế. Có chút không kịp đề phòng thẻm thùng mặt đỏ tới mang tay. a lộ uy. Mau nhìn. Kia không phải năm ngoái tân sinh chi hoa. Diệp hiểu hiểu sao ta tào. Nàng thế nào cùng với lâm viêm rời ạ Còn xấu hổ Mặt đỏ như vậy. Ta nữ thần có phải hay không bị lâm viêm âm điệu. Đùa giỡn chung quanh không ít thiên đấu học viện học viên nhìn thấy bên này một màn. Nhất thời cảm giác tim như bị đau cắt. Bọn họ bình thường liền lời cũng không dám tiến lên nói một câu nữ thần. Lại đang lâm viêm trước mặt. Mắt co đỏ bừng tràn đầy. Để cho bọn họ. Nội tâm nhưng là tương đối khó chịu Người thế nào đến cùng nghĩ tưởng còn là muốn hay không muốn à Lâm Viêm nhìn Diệp Hiểu Hiểu khẽ cười hỏi Người lưu mạnh Diệp Hiểu Hiểu hướng về phía Lâm Viêm tiếu mắng một tiếng Nhất thời cuối đầu xấu hổ chạy trốn Lâm Viêm nhìn thấy Diệp Hiểu Hiểu kia bộ dáng khả ái Không nhìn được lần nữa cười Cô em này thật đúng là có chút ý tứ Lâm Viêm Ngươi đối với hiểu hiểu làm gì nhưng vào lúc này Một đảo tiếng hét phấn nộ đối diện truyền lâm viêm ngẩn đầu nhìn lại Chỉ thấy mấy người đàn ông mặt đầy tức sẵn hướng chính mình đi qua cầm đầu là một cái ngũ đại tam thô ra hỏa Dài rất lộ vẻ già Nhìn được có 20 tuổi chúc ta Sơn ca hỏi ngươi lời nói đây người tâm đàn ông dẫn đầu phía sau người hầu Hướng về phía lâm viêm quát lên Với các ngươi có quan hệ sao Lâm Viêm chỉ cảm thấy không giải thích được Mấy tên này Rõ ràng chính là ở không đi gây sự đạp ngựa Lâm Viêm ngươi có phải hay không muốn ăn đòn mấy người đàn ông nhất thời đem Lâm Viêm vây lại Thật sự cho rằng ngươi ra chút xanh tiếng Sẽ không lên thật sao hiểu hiểu là ta thích nữ nhân Người tốt nhất cách xa hắn một chút Ngũ Đại Tam Thô ra hỏa tức giận nhìn Lâm Viêm nói Nữ nhân ngươi các ngươi là tình nhân quan hệ sao Lâm Viêm cười lạnh nhìn cầm đầu tráng nam Tráng nam bị Lâm Viêm vấn đề hỏi xứng sờ Thẹn quá thành giận nói Không phải thì thế nào Lão tử thích nữ nhân Ngươi không tư cách cùng với nàng đi chung với nhau Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 06 chương 86 yêu nghiệt Tuyệt đối là yêu nghiệt Haha <cười> Lâm Viêm thoáng cái cười Nhìn tráng nam Phản bác Cũng không phải là bạn gái ngươi. Ngươi có tư cách quản sao cút nhanh lên mở. Chớ chỉ hoán lão tử đi ăn cơm. Ngươi đạp ngựa tìm chết trắng năm người ta gọi là Sơn Ca, nghe Lâm Viêm lại gọi mình biến, nhất thời giận tím mặt. Hắn chợt quát một tiếng quăng lên kia to lớn quả đấm to trực tiếp hướng về phía Lâm Viêm đập tới. Tìm chết là ngươi. Lâm Viêm nắm chặt quả đấm, không nhường chút nào, chính diện ngạnh cương. Với hắn so với lực lượng thân thể, linh sư dưới đây cấp bậc, hoàn toàn triển áp vành nhất thời. Một đảo tiếng vang trầm trầm truyền ra. Lâm Viêm trực tiếp một quyền nện ở Sơn Ca trên nắm tay, đem đập bay ra ngoài. A Sơn Ca kêu thảm một tiếng cánh tay trực tiếp đứt gãy, nặng nề té xuống đất. Cái gì trung quanh học viên văn lúc cả kinh kinh ngạc nhìn một màn trước mắt này. Trần Sơn Nhưng là thiên đấu học viện tối gần 3 năm trong lực lượng thân thể mạnh nhất học viên. Lại bị Lâm Viêm một quyền cho liên quan bay. Đây cũng quá không tưởng tượng nổi chứ phải biết. Trần Sơn ban đầu Nhưng là đem Vương Tùng treo đánh tồn tại. Thực lực tại phía xa Vương Tùng trên. Nổi danh sáp lá cả người điên. Nhưng mà, ở Lâm Viêm trước mặt. Không đi qua một quyển ngươi ngươi Trần Sơn người hầu nhìn của bọn hắn đại ca lại đang lâm viêm trong tay liền một chiêu cũng đi bất quá. Trên mặt tràn đầy kinh hoàng. Lời nói không có mạch lạc nửa ngày vừa nói ra một câu nói các ngươi cũng muốn bị đánh lâm viêm lánh lãnh tạo bọn họ liếc mắt. Nói. Mấy người cùng lớp lúc này lắc đầu liên tục bị dò sợ đến trực tiếp đem Trần Sơn bỏ lại liền ảng não chạy trốn. Lâm viêm khinh thường cười một tiếng dậm chân trực tiếp từ Trần Sơn trước mặt đi tới Ngươi nhớ kỹ cho ta Ta sớm muộn sẽ tìm ngươi báo thủ Trần Sơn nhìn Lâm Viêm Hung tở nói Đi tu luyện cách 80-100 năm rồi hãy nói Lâm Viêm nói xong Lại không hề dừng lại chút nào Thẳng hướng thiên đấu học viện đại thực đường đi tới Ta đi quá đặc biệt sao cuồng Liện Trần Sơn đều tại Lâm Viêm trong tay thua thiệt cách này Lâm Viêm cũng quá mạnh chứ yêu nghiệt tuyệt đối là yêu nghiệt. chung quanh học viên nhìn thấy trước mắt một màn này dối dít khiếp sợ nói. Từ Lâm Viêm nhập học sau thiên đấu trong học viện giờ nào khắc nào cũng đang truyền thuyết đến Lâm Viêm sự tình. Tên hắn ở ngắn ngắn không đến 2 ngày thời gian trong đã chấn triệt toàn bộ thiên đấu học viện. Lúc này diễn võ thao tràng bên trên mặt. Toàn bộ tân sinh cũng còn đang tiến hành huấn luyện thể năng Không một người là đạt tới giữa huấn luyện viên yêu cầu Toàn viên gấp bội huấn luyện số lượng thể chất yếu Đã trực tiếp rót ở thao trên trận Buổi chiều, Lâm Viêm ở trong học viện đi lang thang khắp nơi đi tới nội viện thao tràng thượng Lúc này, nội viện thao tràng thượng, một cách lớp tinh anh cấp đang ở thượng luyện đan chương trình học Một vị luyện đan lão sư Ở một nơi trên lôi đài truyền thủ kiến thức luyện đan Cũng tử tay làm mẫu Luyện chế đan dược Lâm Viêm Ngươi thế nào tới nơi này đột nhiên Một đảo nữ tử thấp dòng truyền vào Lâm Viêm trong tay Lâm Viêm theo tiếng đi tới Đã nhìn thấy Diệp Hiểu Hiểu đối với mình vẫy tay Mang trên mặt một vệt nghi hoặc chi sắc Tùy tiện đi dạo một chút Lâm Viêm hướng về phía Diệp Hiểu Hiểu đảo Vị bạn học này Ngươi là cách nào lớp học ngay tại Lâm Viêm lời nói vừa mới hạ xuống. Trên bục giảng đạo sư đem ánh mắt đầu qua à Lâm Viêm hơi sưởng sờ. Quay đầu nhìn trên bục giảng đạo sư nói. Vo khan một cách ta cũng vậy lớp tinh anh cấp. Năm nay tân sinh luyện đan đạo sư nhìn Lâm Viêm những mày một cái.